Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị và anh ta cũng có một chút quan hệ, làm sao mẹ có luôn suy đoán lung tung như vậy chứ? Muốn mẹ không suy đoán lung tung cũng được, chỉ cần nói ra cha ruột của phẩm nhất là ai thì tốt rồi nhá tân tương lớn tiếng thở dài, hôm nay ngoại trường nhiều lần nghe được giọng điệu lạnh lùng đó, còn lại gặp phải những người hỏi vấn đề nhàm chán này, cô không nhịn được nổi lên ý xấu. Lại nói giàu gì chị cũng đã có con có cái. Vậy thì chuyện trung thân đại sự của em khi nào mới giải quyết đây hả? Em gọi điện cho chị sao nha? Tần Linh lững lựa hai giây rồi thắt điện thoại của cô. Tần Tương cầm điện thoại cười khổ, lời món nói lại không kịp nói. Xem ra bây giờ hình như không cần phải nói rồi. Điện thoại lại vang lên, không ngờ là số của mục thần. Có chuyện gì sao? Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc anh đang lái xe chưa bao giờ gọi điện thoại. Anh nghĩ tuần sau, anh với em đi thăm phẩm nhất đi. Giọng nói của anh trầm thấp làm cho cô sững sờ Không thể hoài ngược lại Anh nói cái gì? Anh đã nói xong rồi Tin em cũng đã nghe được Lát nữa anh sẽ liên lạc với em Từ trước đến giờ Điện thoại của anh luôn rất khoát cỏi càng Rất ít khi vượt qua một phút Lại nghe tiếng tút tút một lần nữa Tần tường nhìn ra ngoài những ngọn đèn đường nhanh chóng Lướt qua ngực cửa sổ xe Mình chìm vào ngẩn ngơ suy nghĩ Cô biết dường như một thần có một chút thay đổi Anh đã bắt ngăn ngược và chuyên quyền độc đoán, thay vào đó là tính tình càng thêm trầm ổn và bình tĩnh hơn trước đây. Bây giờ, anh sẽ không giống như là trước kia, dùng đôi mắt say mê thách đối nhìn thẳng vào mắt cô, mà thường lúc cô không để ý, sẽ đứng ở góc xa nhìn cô chăm chố. Một tần nhất nhượng bộ như vậy làm cho cô có một chút không quen. Không phải là kiểu không quen với người xa lạ, mà là kiểu không biết phải nói như thế nào đây. Không quen với việc động lòng sao? Sợ mình sẽ rơi rào một vòng xoáy Không biết nông sâu nào đó Rồi cuối cùng lại không nhảy xa trượt Tại sao anh lại đồng ý Trở về thăm phẩm nhất chứ Gác lại nhiều công việc quan trọng như vậy Không sợ sẽ mang đến phiền phức cho chính mình hay sao Quan trọng nhất là Một khi tần tế riêng tư của phẩm nhất bại lộ ra trước công chúng Việc ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và cô Là không có cách nào đoán trước được Anh làm việc từ trước đến nay Đều có cân nhắc suy tính Suy xét hậu quả Từ lúc cô quen biết anh cho đến bây giờ, chỉ có một việc làm cho anh luống cuống, đó chính là ngày phẩm nhất tra trời. Ngày đó, dường như là chuyện rất lâu trước kia rồi, lại giống như vừa mới xảy ra không bao lâu. Con nhớ rõ, ngày đó anh giống như điên chạy ào vào trong bệnh viện chỗ cô nằm, cầm lấy tay cô nắm đến phát đau mà lớn tiếng kêu. Em, cái ngày phụ nữ điên khùng này, cô gái ngốc nghếch này. Được rồi, nếu như em muốn xuống địa ngục, anh sẽ đi cùng em là xăm chứ gì? Vào khoảnh khắc đó, là thời khắc đau đớn nhất, cũng là hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Ngất đi trong lúc đau đớn và hạnh phúc nhất kia, cô chưa từng nghĩ đến tương lai của hai người. Cả đời cô luôn luôn mạnh mẽ, luôn dành vần thắng khắp nơi. Mục thần chính là người tình của cô, lại càng giống một đối thủ của cô hơn. Từ lúc quen nhau đến biết sống chung, mãi cho đến khi sinh con rồi, mỗi một sự việc cô làm dường như đều thấy rõ là muốn so cao thấp cùng anh. Nhưng thật là buồn cười, làm sao lại có người vừa can gốc lại non nứt như vậy, lấy tình cảm ra để tranh cao thấp chứ. Mà loại người vừa găng gốc lại là non nứt đó, trên đời này, này thực sự lại có hai người như vậy. Vài năm trước đây, Mục thành à, khi cô bạn thân là Tiên Mẫn Tuệ nghe được cái tên này, thì nhìn không được mày nhớ mày. Là người đăng mệnh danh là nhạc trưởng âm nhạc cổ điển kiên xuất trong truyền thuyết, đồng thời cũng là hoa tâm đại cổ cài Mục Thần đó sao? Cái gì mà hoa tâm đại cổ cải chứ? Chẳng qua người ta yêu đương tự do một chút mà thôi. Tần tường không đồng ý với quan điểm của bạn, nên cất tiếng nói tiếp. Bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Cậu nghĩ loại người chung tình hiếm thấy như là ông chồng của nhà cậu trên thế giới này thật sự là có người thứ hai hay sao? Nhưng cậu thật sự là muốn qua lại với cái hoa tâm đại cổ cải kia sao? Mình sợ là cô bé quảng hăng đòi như cậu sẽ bị anh ta anh sạch sành danh luôn đó. Bộ dạng của Đinh Mẫn Tuệ trông vô cùng lo lắng. Nhưng trên mặt nở ra một cục cười cực kỳ xấu xa. Nhìn cô bạn của mình, tân tương cười khảy nói. Cậu làm ơn đi, đừng có nghĩ mấy chuyện xấu xa trong đầu như vậy. Thứ nhất, mình là một thiếu nữ vô cùng thuần khiết sợ không qua lại với đàn ông thanh thục đó. Thứ hai, bây giờ mình không nghĩ đến chuyện yêu đương. Thứ ba, mình không tin có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt của mình, như vậy đã yên tâm chưa hả? Mọi mắt mong chờ làm sao nha? Đình mẫn tuệ nhướng mày lên. Thật ra thì sự lo lắng của Đinh Mẫn Thụy không phải là vô căn cứ, đối với hoa danh của Mộc Thần, tần tường có thể biết được nổi hay không. Nghe nói Mộc Thần là một phần tư tưởng huyết thống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net